Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp chương 17 của truyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Hải Yến Trung Sơn bảo Tôi nghe nói ban đầu Trần Thanh và Châu Ngư yêu nhau chết đi sống lại Lý Lan lộ ra một khóe cười bài hỏi Tình yêu một thời đâu phải tình yêu Một tình yêu không thể duy trì mãi Về sau thì chỉ là một thứ cảm xúc mà không thể tin vào cảm xúc được. Trung Sơn không đồng ý với cô. Sao chị lại bảo họ chỉ là cảm xúc nhất thôi? Lý Lan đáp, nếu không thì hẳn đã không có tôi. Cô nhìn vào mắt Trung Sơn nói, anh đừng ngạc nhiên. Trần Thanh và Châu Ngư đã hết từ lâu rồi. Chỉ có cô ta không biết mà thôi. Còn tình yêu của tôi và Trần Thanh mới là một tình yêu bền vững, chí ít. Bền bỉ cho tới tận khi anh ấy chết Nếu anh ấy không chết Tình yêu của chúng tôi sẽ còn nữa Và Châu Ngư đã giết anh ấy Trung Sơn có vẻ ngần ngại Anh nhìn Lý Lan đang xúc động Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói Chị bảo tình yêu của chị và Trần Thanh Đã kéo dài cho đến lúc anh ta chết ư Nhưng tình yêu của Châu Ngư và Trần Thanh Cho đến tận bây giờ vẫn chưa kết thúc Lý Lan cắt ngang lời anh Đó chẳng qua chỉ là tưởng tượng của mình Châu Ngư mà thôi Giọng cô rõ ràng, có chút châm biếm Khiến Trung Sơn giật mình Lý Lan nhìn chăm chăm anh Dường như cô quyết định mang những bí mật Ở sâu trong tim ra để kể Trung Sơn, anh nghe nhé Có hai loại đàn bà Hoặc có thể nói là có hai loại tình yêu Một loại đàn bà cứ tưởng yêu bản thân mình Chính là tình yêu, thực ra là chiếm hữu Cô ta rất yêu thứ đồ vật đó cho nên cô ta tất phải có được anh ta, chỉ thế mà thôi. Loại đàn bà này chỉ có thể có được tình yêu trong tưởng tượng bởi trái tim đàn ông không tìm thấy được sự an ủi ở cô ta. Còn một thứ tình yêu khác là yêu tâm hồn của người kia, cùng vui sướng, cùng đau khổ với họ. Nhưng không nhất định là phải chiếm lấy anh ta, cho dù anh ta không thể ở cùng bên, thậm chí không yêu cô ta cô ta vẫn không bao giờ thay đổi tình yêu với anh ta. Bởi tình yêu không phải là một cuộc đổi trác sòng phẳng. Loại đàn bà này yêu là yêu thật và cái họ nhận lại cũng là yêu thật. Lần đầu tôi quen Trần Thanh ở quán cà phê Sừng Bò. Tôi thừa nhận với anh, trong tim tôi trống vắng. Tôi có văn hóa, tôi đọc rất nhiều sách. Tôi có bằng thạc sĩ, nhưng đâu có thay đổi được cuộc đời tôi. Từ nhỏ, Tôi đã không bao giờ bị xếp thứ hai trong trường. Tôi giỏi giang hơn tất cả mọi đứa con trai trong lớp. Hết trung học, tôi đỗ vào khoa vật lý hạt nhân của Đại học Bắc Kinh. Ở Đại học, kết quả của tôi cũng là tốt nhất. đáng lẽ tôi sẽ đến Viện Nghiên cứu, khoa học Trung Quốc để học lên tiến sĩ. Nhưng bố mẹ tôi bắt tôi phải về Tam Minh. Ở Tam Minh, ai thèm chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhưng tôi không than thở gì về ngay. Ai cũng tiếc cho sự lựa chọn của tôi, nhưng tôi thì nghĩ tình cảm gia đình quan trọng hơn là vật lý hạt nhân. Tính tôi là như vậy đấy. Bố mẹ tôi rất dai dứt vì đã làm ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi, liền vội vã tìm một chàng trai tốt cho tôi, mong bù đắp cho tôi một gia đình hạnh phúc. Nhưng đàn ông tôi gặp cả tá, chả ai vừa ý. Không phải tôi kén cá chọn canh mà cả đám đàn ông ấy quá nửa nhìn thấy tôi thông minh. Lại học lực cao, liền sợ hãi, chạy mất, lựa còn lại, cần tiền có tiền, cần danh có danh, là loại đàn ông lý tưởng, nhưng lại không làm cho tôi cảm động lấy một chút nào. Có một tiến sĩ hóa học nghiên cứu thuốc nhuộm đã nói với tôi, anh là tiến sĩ, em là thạc sĩ, thế là xứng đôi rồi nhé. Anh học hóa, em học lý vừa khéo. Tôi bảo, thôi, anh đi lên viện nghiên cứu trung ương, tìm một bà viện sĩ để mà phối giống đi nhé. Không có đàn ông thì chẳng có ái tình. Không có ái tình tôi vô cùng chống trải. Tôi học uống rượu ngồi ba. Thật ra tôi đâu thích ba. Nhưng lòng tôi chống trải. Những kiến thức, những sách nào giúp được gì tôi. Tôi hiểu nỗi chống trải trong lòng tôi. Nó sâu rất sâu. Nỗi chống trải sâu đến không nhìn thấy đáy này. Không thể một thứ tầm thường có thể lấp đầy. Tôi đi quán ba nghe thứ âm nhạc gào thét gần biết tai ấy tạm thời có thể xa nỗi chống trải của tôi cho nên trong mắt mọi người tôi thành là một cô gái lập dị hoàn toàn không phải loại thục nữ hiền hậu mà là một người đàn bà điên cuồng không chút hấp dẫn giới tính thực ra họ không hiểu trong lòng tôi có một cái hang sâu khôn cùng mang cho tôi nỗi buồn phiền khôn cùng tôi gặp Trần Thanh lần đầu trong quán cà phê sừng bò sừng bò Là một quán bar yên tĩnh, không ồn ào như những quán bar disco. Trần Thanh ngồi dưới bóng trước sừng bò cực lớn ở góc tường, hút thuốc và uống rượu. Trần Thanh không phải là loại Kenterman mà anh miêu tả đâu, hoặc là loại đàn ông không dính tí rượu chè thuốc lá gì, hoặc là loại đàn ông hạnh phúc. Không đâu, anh ấy không những hút thuốc mà còn uống rượu, không những uống rượu mà còn nghiện rượu. Đó không phải là mẫu đàn ông đắm chìm trong hũ mật ngọt tình yêu, mà là một người đàn ông trống trải, đã bị buồn phiền dày đạp. Tôi quan sát anh ấy khá lâu, khoảng 11 rưỡi, anh ấy cầm ly rượu đứng lên lảo đảo đi đến chỗ tôi. Anh ấy vỗ vào vai tôi hỏi, "Ngủ một đêm với tôi, mất bao nhiêu tiền?" Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương 17, truyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư, của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, chuyện do OnMedia sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, thân ái, chào tạm biệt.